Kính chào chư vị đạo hữu, đến với tiểu Điếm tính phòng, Tên đạo kỳ truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Nhân đạo kỳ nguyên. Tác giả thân vẫn chỉ tiêm. Chương 29. Tiên đạo mơ ảo 10 năm công. Cái khí thế đường hoàng uy nghiêm bất khả xâm phạm của Ngọc hư Cung Đã biến mất ở nơi ngay mà cả thiên thị nhãn của Nam Lạc cũng không thể nhìn thấy Đến gần 3 ngày, đi không ngừng nghỉ Nhưng khi về thì chẳng cần phải vậy Ẩn luận thuật càng lúc càng huyền diệu Cho dù có chẳng may đột ngang qua những yếu thú pháp lực xấu như biển kia Cũng chẳng có chút cảm giác nào Có lẽ linh giác nhạy cảm, hình như đã nhận ra gì đó Nhưng hết nhìn đông rồi lại quảnh tây Lại không thấy hướng mà Nam Lạc đột qua Đối với việc đồn địa thuật trở nên mạnh mẽ Trong lòng của Nam Lạc mỉm cười như gió xuân Làm vật sinh sôi Như đại địa được mưa ân Trạch Thời gian một năm có thể thay đổi rất nhiều thứ Tỉ như Nhờ việc từ từ đi lên đạo sơn Mà Nam Lạc bất trí bất xác Đã tiến vào luyện tinh hóa khí đại viên mãn Tình là chỉ bộ phận của người Giá thịt, dương cốt, huyết dịch Tình huyết của vũ tộc là mạnh nhất trong các chủng tộc Còn các phương pháp luyện tinh đặc thù Cho nên vũ tộc chiến đấu đều là sử dụng thân thể Hiện tại Nam Lạc dùng hợp với một chút tổ vô huyết của Trúc Dung Nên đã thoát thải hoán cút Thế chất cải biến rất nhiều Nếu nói trước kia Nam Lạc dùng độ thuật còn tiêu hao Thì bây giờ cho dù sử dụng nhiều năm Cũng sẽ không sinh ra bất cứ ảnh hưởng gì Hiện tại hắn cảm thấy nhục thể của mình không có sức nặng Thậm chí còn có cảm giác phiêu diều với gió Thân thể đều bị Nam Lạc luyện hóa Từng lũ chân lồng Tế bào dường như đã cùng với Nam Lạc Thần khí tương dung Khí thức như nước chảy xuôi Hoàn toàn vận chuyển Thành một vòng tròn Thời khắc đều thu nạp linh khí ở trong thiên địa Thông qua thân thể luyện thành pháp lực của bản thân Thôn phị thiên địa nguyên khí Để chuyển hóa thành pháp lực cá nhân Trong quá trình này Cũng được thiên địa nguyên khí bồi dưỡng Quanh năm suốt tháng Chậm rãi từng dùng với thiên địa nguyên khí tốc độ thu nạp sẽ càng lúc càng nhanh hơn nữa. Khi sử dụng pháp thuật, cũng có thể pháp thông thiên địa, khiến châu Uy được được tăng cường. Thái cực cung phẳng phất như nằm ngoài thiên địa, bất nhập ngũ hành. Một năm qua rồi, nhưng Nam Lạc vẫn chẳng thấy bất cứ một thay đổi nào. Chỉ là trở lại thái cực cung, thì có cảm giác mờ ảo, dường như nó đã trở thành một vùng đất trời riêng. Mặc dù ở trong núi nhưng cũng dường như không ở trong núi mặc dù ở trước mắt, Nhưng dường như lại ở một không gian khác. Kim giác và ngân giác không có ở nhà. Trong thái cực cùng yên tĩnh tường hoa. Trong thần thức đột nhiên truyền tới thanh âm của Thông huyền thiên sư, Nam Lạc vội đi nhanh tới thái cực điển. Thông huyền thiên sư tựa như hàng cổ bất biến, vẫn ngồi ở chỗ đó, không buồn, không vui. Cùng với thái cực cùng tan thành một thể, dường như tương hợp với thiên địa. Nam Lạc bày kiến sư tôn, nam Lạc tiến lên không gửi lễ bái Lần này đi một năm Trong nội tâm có oán không Thông huyền thiền sư Hiếp nửa mắt thản nhiên nói Đệ tử không oán Còn ngộ Có chút ngộ nhưng không thấu Mong sư tôn chỉ điểm Ngộ được gì Nam Lạc cúi đầu trầm tức một lát rồi nói Đệ tử ngộ già Nhưng rất khó có thể biểu đạt Chỉ thấy thiên điểm vô hạn Có thể lớn vô cùng lớn cũng có thể bé, vô cùng bé. Một bước, một thế giới, một ý niệm tan thành thiên địa, lại có cảm giác thiên địa tự như vận chuyển có thể thấy rõ. Nắm giữ thì nhất niệm có thể thay đổi trời đất, vật tài sáng thế, lại thấy trong thiên địa, vốn không có vật gì, vốn là hư ảo mờ nhạt, mông lung hư vọng. Thông huyền thiên sư nghe Nam Lạc nói, chỉ điềm đạm khét gật đầu, tay vung lên không, một bức thái cực đồ hiện ra ở trước mặt Nam Lạc, hư ảo, phẳng phất như là không tồn tại. Chợp mặt thái cực độ lại biến đổi, vẫn là nó, nhưng lại khiến cho Nam Lạc có cảm giác đó là một thế giới. Hoàn toàn thoát khỏi thế giới này, có thể chứa được vạn vật. Nam Lạc không biết nhìn bao lâu, quên mất bản thân, quên mất thiên sư, quên mất mọi chuyện của thế gian, vô niệm vô tưởng, mà lại như nhất niệm bách chuyển Đột nhiên thái cực độ biến mất, Đây chính là pháp môn tu luyện đạo giáo nguyên thần Hiện tại ta đã chuyển cho người Ngày mai người có thể đi rồi Sư Tôn Nam Lạc ngẳng đầu nhìn lên Chỉ thấy thông nguyên thiền sử đã biến mất Đạo giáo nguyên thần quyết Không thể truyền ngôn, không thể viết sách Là một loại đại đạo nguyên thần vô thường Chỉ có thể tự ngộ Khi ngộ ra được xem như có thể mở ra nguyên thần đại đạo chi môn nam Lạc hiện giờ bất quá mới chỉ là luyện tinh hóa khí. Bước tiếp theo cũng chỉ là luyện khí hóa thần mà thôi. Tiếp đó mới tới luyện thần phản hư, sau cùng mới có thể bắt đầu tu luyện đại đạo, đạo ra nguyên thần, nhập tiên đạo thoát ngũ hành. Nhưng nguyên thần đại đạo không phải là tu được mà là ngộ được. Nam Lạc đã ngộ được pháp môn, từ nay về sau chỉ có thể tự mình may mò, nguyên thần không có pháp quyết để tu, chỉ có thể ngộ mà thôi. Phải xuống núi sao? Phải rời đi ư? Dù với tâm cảnh bây giờ, Nam Lạc vẫn không khỏi có chút thất lạc. Đi ra ngoài cửa cùng thái cực, Đến bên cây hoa mai trên vách đá. Thế mà bất chỉ bất giác, Đã lại đến mùa đông rồi. Đầu cảnh mai kết một nụ hoa, Đón chờ gió tuyết kéo tới. Nam Lạc ngồi lặng như đá, Tựa như lão tăng, Tựa như vô tưởng Tinh quang mờ mịt, Mê ly, Phủ lên vai hắn, Trong ánh trăng mờ ảo, Mang theo một chút sắc thái thần bí Khi mặt trời từ phương đốc mọc lên Lướt qua núi Xuyên thấu mây mù Tạo thành từng đạo ánh sáng rực rỡ Thì không tuyên xuất hiện không tuyên vẫn mặc pháp bảo ngũ sắc Ngũ thải trên đó vẫn lưu chuyển bất định Nhưng không hề trói mắt Mà ôn nhuận nội liễm Ý vẫn lãnh diễm như vậy Tiếu dùng vẫn ôn hòa như xưa Tựa như không có gì thay đổi Mà tựa như lại thay đổi rất nhiều Nam Lạc vẫn dùng lễ của đồng tử Thật thầy giống như 10 năm trước Phẳng phất như ngày đó Khổng tuyên tới đón hắn đi Người còn muốn làm đồng tử của ta không? Khổng tuyên khẽ cười nói Nam Lạc ngẩng đầu lên Nhìn thẳng vào đôi mắt của khổng tuyên Ánh mắt bình thản Thái tử điện hạ Mạng của Nam Lạc là do người cứu Tại sao lại không muốn? <cười> Tốt Vậy người vẫn là đồng tử của ta không thức điện đồng tử Nam Lạc Không tuyên tựa như rất vui Với câu trả lời của Nam Lạc Niềm vui xuất phát từ nội tâm Nam Lạc hoàn toàn có thể cảm nhận được Đi nói tiếp Phượng Hoàng Sơn mỗi 10 năm Đều cử hành một lần vạn cầm chiêu phượng pháp hội 10 năm trước Kim Bằng chủ trì Bất tử cung do hắn sai sử Vì ta rời đi mà khiến cho ngươi Phải gặp lửa giận của Kim Bằng Bị đánh trọng thường sắp chết Người nên hận ta Nam Lạc sững sờ lập tức lắc đầu cười Tốt, rất tốt Lần này vạn cầm chiêu phượng pháp hội do ta chủ trì, Người là thị kiếm đồng từ của ta. không tuyên trịnh trọng nói, Nam Lạc nghi hoặc ở trong lòng, Thầm nghĩ chẳng lẽ đồng từ còn phân loại. Khổng tuyên tựa như nhìn ra nghi hoặc của hắn rồi cười nói, Thị kiếm đồng từ khác với đồng từ khác ở chỗ, Khi cần người sẽ cầm kiếm của ta, Chém người, có dám không? Nói xong, lời cuối biểu hiện sự lạnh lùng, tàn nhẫn. Nam Lạc cười nhạt một tiếng nói, Dám! Trường 30 Chỉ làn tiên tử Giết người Đã dám chiếu khổng tuyên hẳn là đại yêu Tất nhiên có nguồn sự phi phạm Thần thông quảng đại Nam lạc hẳn là biết điều này Nhưng hắn vẫn phong khinh vất đạm Đáp lời phẳng phất như đang nói chuyện Với một người vô cùng bình thường Đàm luận cùng với khổng tuyên Tuy cùng một việc Nhưng lại có hai loại khí cơ bất đồng Một sát ý nội liếm Một điểm nhiên bình thản Trong trí nhớ của khổng tuyên nam Lạc là một người trầm mặc, biết tiến thối. Hiểu cảm ơn nhưng trong lòng lại vô cùng cố chấp. Nhưng hiện tại, Nam Lạc đã thay đổi. Pháp lực tu vi như thế nào, tạm không nói. Chỉ riêng cảnh giới tâm tính đã tăng lên rất nhiều. Tuy vẫn trầm mặc, vẫn biết tiến thối, hiểu cảm ơn, còn có chấp nhất. Nhưng đã không còn là Nam Lạc khi xưa nữa. Có một loại cảm giác bất nhiễm hồng trần, tâm linh thành khít. cờ cùng thái cực đã đóng, giống như ẩn độn tới một thế giới khác. Khổng tuyên hiểu, thái cực cung không muốn tiếp mình. Ngũ thải lăng không xuất hiện, nâng lám lạc và khổng tuyên từ từ bay lên. Trên trời gió không lớn, nhưng vẫn thổi đạo bào màu xanh của Nam lạc bay phần phần. Hát nhìn xuống dưới, thái cực cung ẩn hiện ở trong núi Nụ hoa mai trong gió, khẽ lay, phẳng phất như khu tay nói lời tạm biệt. Nam lạc muốn từ biệt kim giác và ngần giác. Muốn từ biệt tiểu thanh xà, nhưng chuyện đến quá đột nhiên, lại dường như hết sức tự nhiên. Bà tháng dưỡng thường, yên lặng nghe tụng kinh ngoài phòng. Bà năm khô tọa trước cửa, ngắm thuyết đầy trời, làm bản với hoa mai. Bà nằm tính tọa đan phòng. Trong lòng nghĩ tới ngày đạo pháp đại thành về tộc. Hơn một năm tụng hoàng đình ở trước vách đá. Một năm leo lên 9.999 bậc thang trước ngọc hư cung. Bất chỉ bất giác đã là 10 năm. Trong côn luân sơn đã 10 năm. Còn từ lúc mình rời tộc đã được bao nhiêu năm? 12 năm hay là 13 năm, Nam Lạc dường như đã không còn nhớ rõ nữa. Ẩm dường Giao Hòa, đại đảo diện hóa thiên địa. Thiên địa được diện hóa ra từ khi nào? Lúc này còn có tiếp tục diễn hóa không? Ngay cả những đại năng giả sinh cùng với thiên địa cũng chẳng thể nói rõ ràng được. Từ lúc diện hóa thiên địa tới này, ở nơi này trành đấu giết chốc chưa bao giờ ngừng lại. Vô số sinh linh tiên thiên đã tiêu vong ở trong thiên địa. Nhưng lại có càng nhiều sinh linh ẩn núp Ở trong thâm sơn đầm lầy ở tiềm tu Không quản hồng trần mang thế sự Thiên địa diễn hóa Sinh linh dựng dục Lại có thể chia làm chim bay Lần giáp, tẩu thú Ba loại đó do Phượng Hoàng Sơn Bất tử cung thống lĩnh chim bay Thiên chỉ Long cung hiệu lệnh lần giáp yêu vật Tẩu thú thì tôn kỳ lân nhai Làm người cầm đầu Thiên địa lớn cỡ nào Nam Lạc không biết Lúc trước chỗ mình ở đâu cũng không rõ lắm Nhưng bây giờ thì lại biết rất rõ Thiên thị nhãn không có năng lực nhìn cảnh vật ở bên ngoài ức vạn dặm như trước mắt Nhưng khổng tuyên lại có thể giảng cho hắn Thiên địa mênh mông, phân thành bát phương Phía đông là biển sâu vạn dặm, hùng hiểm vô bì Cực bắc là nơi lạnh lẽo, sinh linh thừa thớt Đại năng giả cũng khó có thể sống ở đó Cực tây là hoang mạc, còn lại là núi lớn cực nhiều Sông ngòi chẳng chịt chảy cuồn cuộn Trong vùng đại địa kéo dài vô hoạn này có một cái trụ tên là Bất Chu Sơn. Cô Luân Sơn chính là ở phía bắc của cái trụ đó. Vừa bay về hướng đông, không tuyên vừa nói. Y không nói quá nhanh, chỉ là không ngừng nói về tiết địa này cho Nam Lạc nghe. Mỗi đầm lầy, danh Sơn đều có một đại thần thông giả ở trong đó. Tự nhiên cũng nói về thương mãng nhai. Cuối cùng, hắn cũng không biết vì sao mình và dương lực đại tiên hơn một tháng cũng không thể đi ra khỏi vùng mê thần xuất mạch đó Bởi vì trong thiên địa nơi đó Cũng có thể coi như là một trong những địa phương rộng lớn nhất Nam lạc hỏi khổng tuyên có biết ngọn núi gọi là Dương Bình Sơn hay không Thì khổng tuyên lắp đầu nói không Phượng Hoàng Sơn bất tử cùng vẫn như vậy 10 năm trời không chút thay đổi Khi phách quý hoàng bệ nghệ chúng sinh Không thức điện cũng không còn vắng lặng cô tịch nữa Có thêm rất nhiều người Bởi vì lần vạn cầm chiêu phương pháp hội do khổng tuyên chủ trì, cho nên có rất nhiều người bị phái tới khổng tức điện lòng người hầu. Tuy nhiều người hơn nhưng vẫn ngay ngắn trật tử, phần lớn người hầu đều là một vị tên là Lan Chi Tiên Tử Thống Lĩnh. Nàng là người bên cạnh Phượng Hoàng Cung Chủ, đã đi theo công Chủ rất lâu rồi, lần này được phái tới đây để giúp khổng tuyên chủ trì pháp hội. Tiên tử của nàng là do chính bất tử Cung Chủ Phượng Hoàng Ban thưởng Địa vị cực cao Không phải người bình thường có thể sách được Sau khi khổng tuyên trở về liền giới thiệu Nam Lạc cho Trì Lan Tiên Tử Rồi tự mình đi vào trong vượng hoàng cung Khổng tước điện Thì kiếm đồng tử Nam Lạc Bài kiến Trì Lan Tiên Tử Nam Lạc khó mình hành lễ Trì Lan Tiên Tử không phải xinh đẹp Kinh diễm Nhưng nụ cười lại vô cùng ôn hòa Cực kỳ cuốn hút Nàng khẽ cười nói Nam Lạc đồng tử Quả là khí thế phiêu nhiên Khờ trách Không Tuyên Thái Tử bảo hộ người như vậy. Nam Lạc cũng mỉm cười nói, "Đa tạ chỉ lần tin tử khen thưởng, chỉ là Nam Lạc 10 năm trước đã bị thương nên không ở trong cung. Chỉ lần thiên tử làm sao biết được tiếng của ta?" Kỳ thật Nam Lạc muốn nói là 10 năm trước ta đã rời khỏi cung điển tại sao người biết Không Tuyên Thái Tử luôn bảo vệ ta. Khi đó Nam Lạc không hề bước ra khỏi đại môn, giống như thiếu nữ ở trong khuê phòng. Lần duy nhất ra ngoài Lại thiếu chút nữa bị Kim Bằng giết chết Đôi mắt của chị Lan tiên tử Tựa như có thể xem thấu tâm tư người khác Nhưng ánh mắt không hề sắc bén Ngược lại vô cùng ôn hòa 10 năm trước Không thuyên thái tử điện hạ Vì việc ngươi bị thương mà giận dữ Đánh Kim Bằng thái tử trọng thương Cũng nhổ đi phong linh kim vũ của Kim Bằng thái tử Chặt đứt tiên thiên phong linh Của Kim Bằng thái tử Nào lạc nghe lời nói của tri Lan tiên tử xong Trong lòng hơi giật mình Hắn không nghĩ tới khổng tuyên lại có thể làm như vậy, còn tàn nhẫn như thế. Trong lòng khẽ động, với tâm cảnh của hắn bây giờ sẽ không vì chuyện của 10 năm trước mà để tâm. Nhưng nghe tới đây trong lòng của hắn vẫn tuôn ra một cảm xúc khó tả. Hắn vì mình mà chặt đứt đại đạo trì cơ của một thái tử khác. Đại đạo trì cơ là cái gì thì lúc trước Nam Lạc không biết rõ lắm, nhưng hiện giờ hắn lại biết. Đó là một tia đại đạo mà sinh linh lúc mới sinh ra, liền có được, cũng có thể gọi là thần thông. Đại đạo trì cơ của Kim Bằng bị chặt đất, nếu không tu luyện đường khác thì chỉ sợ rất khó có thể tiến thêm. Chỉ làn tiên tử sóng mắt lưu chuyển dừng một chút rồi nói tiếp. Khổng tuyên Thái Tử sau khi trở về, công chủ giận dữ bắt Khổng tuyên Thái Tử trả phong lên Kim Vũ cho Kim Bằng Thái Tử, nhưng ngài lại từ chối. Nói rằng đây chính là đền bù tổn thất cho đồng tử Nam Lạc Công chủ tức giận Đến nhốt khổng tuyên thái tử Ở trong bất tử cung 10 năm Cho tới vài ngày trước mới thả ra Thành âm ôn hòa của chi lan tiên tử Rơi vào trong tai của Nam Lạc Lại tựa như kinh lôi thiềm điện Khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn Nhất thời không nói lên lời Nhiều lần sinh tử Bị dẫn và không thức điện Một lòng mong muốn rời đi Vinh hồi quê cũ cố gắng tu đạo Cũng trong một ngày mặc danh kỳ diệu Bị đánh cho trọng thường sắp chết Nói không oán hận Thì đó là nói dối Nhưng nhiều năm sau có người nói rằng Năm đó đã có người vì mình mà ra tay Ở thật sâu trong lòng Có chút oán hận kia cũng đã biến mất vô tùng vô ảnh Chỉ có một cảm giác thề Đến chết báo ân mới thôi Năm lạc đã tạ Chỉ làn tiên tử cáo tri Nam lạc cúi mình hành lễ Thật lâu không dám ngầm đầu lên Chỉ làn tiên tử nếp mặt tê cười như gió xuân Trường 31 Thị Kiếm Vạn cầm chiêu phương pháp hội 10 năm một lần, mỗi lần 3 tháng 2 tháng trước là để giải quyết ân oán và mâu thuẫn 1 tháng sau là lúc Vượng Hoàng Cung khai đàn diễn giải Người làm thị kiếm đồng từ của Khổng Tuyên Thái Tử được phép sát phạt Đây là việc liên quan tới mặt mũi của Khổng Tức Điện và Phượng Hoàng Sơn ta giảng cho người một số việc cần phải chú ý Chỉ làn tiên tử sống vài với Nam Lạc đi ở trong Khổng Tức Điện Chọc mũi của Nam Lạc người thấy một mùi hoa lan đàm đạm Kiếm giả, lễ khí Thị thiếm giả chính là người chập lệ pháp Làm việc đều cứ danh đạo nghĩa Nhưng danh thị kiếm của Nam Lạc là do Khổng Tuyên ban tặng Cho nên hắn chỉ nghe lời Khổng Tuyên Kiếm là bình khí có hùng tính Cầm kiếm là phục vụ cho việc sát phạt Khi Khổng Tuyên trở về Chỉ làn tiên tử đã nói tất cả những việc phải chú ý cho Nam Lạc nghe Chỉ thấy trong tay của khổng tuyên có một thanh kiếm dài ba xích, vò kiếm màu xanh, toát ra màu lửa đỏ. Là thị kiếm đồng tử, không thể không có kiếm. Chuyên kiếm này ta tìm được ở trong tàng bảo các lấy nó làm pháp kiếm ở trong pháp hội. Khổng tuyên rứt lời, liền đưa kiếm cho Nam Lạc. Chỉ là tiền tử đứng ở bên cạnh kinh ngạc nói, đây là tiên thiên kiếm ở trong tàng bảo các Nam Lạc, đồng tử là người đầu tiên kể từ khi pháp hội tổ chức đến giờ. Cầm tiên thiên kiếm làm pháp kiếm Nam Lạc nhận ra Thanh bào kiếm vỏ xanh Nghe được lời của chị Lan tiên tử Trong lòng cũng có chút kinh ngạc Hắn đã thấy qua ý lực của tiên thiên bảo vật Quạt ba tiêu trong tay của kim giác Chẳng qua là dùng lá cây Của cây chuối đầu tiên luyện thành Uy lực đã cường đại như vậy Chuối tiên thiên bào kiếm này Còn lợi hại tới mức nào nữa Hơn nữa ở trên đường đi tới Ngọc Khư Cung Hắn đã gặp qua nữ tử mặc đạo bào vàng đỏ Dùng tiên thiên linh giữ gi Trước đó còn đánh lén yếu thú cao hơn mình vài cảnh giới. Cuối cùng bình yên thoát thân có thể thấy được tiên thiên lính bảo lợi hại ra sao. tay hơi trầm xuống, lạnh buốt vỏ kiếm sắc xanh, như rêu cỏ. Trên vỏ kiếm có khắc một con phượng hoàng lửa đỏ bay lượn ở trên mây. Chuôi kiếm màu đỏ, hiện nhiên là đồ được gắn vào. Chuôi tiên thiên bảo kiếm này, trên vỏ có đồ án phượng hoàng bay lượn, lại bị phượng hoàng cung đoạt được. Khổng tuyền thấy năm lạc nghi hoặc nhìn vỏ kiếm, cười nói. Kiếm này được công chủ tìm được Thì chỉ có lưỡi dài ba thước Tuy cơn rắn sắc bén vô cùng Nhưng không chứa tiên thiên đại đạo Công chủ toàn nông chảy nó ra Luyện lại để khắc pháp quyết vào Không nghĩ tới lửa của công chủ Không có tác dụng nào với nó Cuối cùng bất đặc dĩ đành gắn nó vào chuối Nhất tạm vào vỏ Thậm chí ngay cả phượng hoàng thân hỏa Cũng không thể làm nó tổn hại nửa phần Quả là một thứ nguyên liệu kỳ diệu Nam Lạc không khỏi nắm chuối kiếm Chậm rãi rút ra Một đạo kiếm quàng trói mắt xuất hiện Ở trước mắt hắn Khí lạnh đập vào mặt Còn có một đạo phượng hoàng phù Do phượng hoàng công chủ ban cho Người cầm lấy rồi làm quét một chút Khổng tuyên lắc cổ tay Một đạo phù màu đỏ lửa xuất hiện trong tay Trong đó có một con phượng hoàng bay lượt trong hỏa diễm không tuyên truyền pháp quyết Để thu nhất Vượng hoàng phù cho Nam Lạc Rồi nói tiếp Từ lúc pháp hội bắt đầu tới kết thúc Người chỉ cần ở phượng hoàng sơn thì có thể thông qua Phượng Hoàng Phu để điều động thiên địa nguyên khí. Còn có uy lực như thế nào, thì phải phụ thuộc vào ngươi rồi. Phù chú này ở trong Phượng Hoàng Sơn có uy lực vô cùng. Do không tuyên dùng, thì hiển nhiên là có thể điều động linh khí của cả Phượng Hoàng Sơn. Nhưng nếu rời khỏi nơi này, thì ngay cả phù Thường cũng chẳng sánh được. Nam Lạc không phải là kẻ ngờ ngạch như xưa nữa. Nghĩ một chút, lên lập tức hiểu ra. Phượng Hoàng Phu là một đạo linh dẫn, Dẫn độc thiên địa linh khí của Phượng Hoàng Sơn mà thôi Phượng Hoàng Phu này Cũng chỉ có Phượng Hoàng Cung Chủ Mới có thể luyện Năm đó Phượng Hoàng có thể dùng bất tử cung Đại chiến với trừ thiên đại thần thông giả vây công liền có thể nhìn ra Phượng Hoàng Sơn Chỉ sợ đã dung hợp thần niệm Cả Phượng Hoàng Sơn Đã thành thất ngoại hóa thân của nàng Phượng Hoàng Sơn bất tử cung Ngoài trừ chủ điện Phượng Hoàng Còn có tam đại điện Thứ tự là Khổng Tuyên không Tước Điện Chủ Tước Chủ T Tước Và Kim Sĩ Đại Bàng Điền Chỉ là bây giờ Kim Sĩ Đại Bàng Điện Đã không còn gọi là Kim Sĩ Đại Bàng Điện nữa 10 năm trước Kim Bàng đã bị khổng tuyên chặt đất đại đạo chi cơ Nên không còn chờ mình được nữa Chủ động dã từ Phượng Hoàng Cung Chủ Từ đó tới này không biết tung tích ở đâu Khi tất cả mọi người cho rằng Kim Sĩ Đại Bàng Điện sẽ phải bỏ trống Thì Phượng Hoàng đột nhiên Chiều Thiên Thủ Tiên Đại Vương Tiến cùng Phòng gã làm Thái Tử Trường quản Kim Sĩ Đại Bàng Điện Từ đó trở đi đổi tên làm tiên thủ tiên điện Không ai biết lai lịch của gã Chỉ là thông qua tên của điện mà suy đoán Có lẽ thiên thủ thái tử điện hạ có 1.000 ngàn cái đầu Nam Lạc đi tới nơi đã từng là kim sĩ đại bằng điện Trong lòng lúc này hoàn toàn bình tĩnh Điện vẫn như cũ, không có gì biên hóa lớn Chỉ là bảng hiệu từng được một đồng tử tên là thiên diệp lấy làm tự hào đã thay đổi Thiên chủ tiên điển Vài chữ to đó mang theo một tiền sát ý Phàng vất người viết chữ khi đó Trong lòng cũng ẩn chứa sát khí Và oán hận khôn cùng Sau bài chữ là lạc ấn của điện chủ Biển của không tước điện Có chân thân lạc ấn của không tuyên Lãnh ngạo khí trùng thiên Còn trên tấm biển này Chân thân lạc ấn lại mung lung mơ hồ Phàng vất như lọt vào sương mù Nam lạc nhìn thật kỹ Rồi mới nhận ra giữa sương mù Có một quái điều hiền ngang đứng thẳng Thân hình có chút giống với vợ hoàng Nhưng lại mang theo khí thức hắc ám Nam Lạc muốn nhìn chân thần quái điều Có mấy đầu Nhưng chỉ có một màu xám Dùng ra thiên thị nhãn Thì vẫn chỉ có thể thấy mơ hồ Trong thiên thủ tiên điện Có đồng tử đi ra dẫn Nam Lạc vào trong điện Thiên diệp đồng tử trước kia Đã không còn được ở lại Trang sức và phong cách trong điện cũng bất đồng Nếu trước kia là kim sắc xa hoa Thì bây giờ chính là một màu xám Mang theo vài phần hắc ám Vừa mới tiến vào trong điện, Nam Lạc liền cảm nhận được một luôn áp lực Phẳng phất như trong đại điện có vô số ánh mắt đang chăm chú nhìn mình Trong không gian yên lặng, còn có một chút cô tịch Ngoại trừ đồng tử dẫn Nam Lạc vào trong điện Thì không còn một người nào hầu nào khác Càng đi sâu vào thì ánh sáng càng yếu Cho tới khi tới được chính đường Thì đồng tử dẫn đường liền hướng về phía bảo tọa của điện chủ hành lễ Báo rằng Nam Lạc đến Nam Lạc hiếp mắt nhìn về phía bảo tọa Chỉ thấy thiên thủ thái tử mặc áo xám, ngồi im lặng, nhắm hai mắt, tựa hồ không nghe thấy lời bẩm báo của đồng tử. Không tức điện thì kiếm đồng tử Nam Lạc bài kiến thiên thủ thái tử. Nam Lạc xoay người khó mình hành lễ, cao giọng nói, giất lời đứng thẳng dậy, hiền ngang nhìn về phía thiên thủ thái tử. Thiên thủ thái tử nhắm mắt, tựa hồ như đang ngồi tu luyện, một lát sau đột nhiên mở miệng nói. Đông tử nhìn thấy thái tử, vì sao không bái? Thành âm này phẳng phất có một loại ma lực, Nam Lạc đột nhiên cảm thấy tâm thần hoàng hốt. Linh hồn tựa như thoát thể bay ra, thân thể dường như không nghe mình khống chế, muốn quỷ xuống bái lạnh. chương 32, Mượn đầu một cái, tế Vượng hoàng. Vì, vì sao, sao không, không bái? bái? chư bái càng lúc càng lớn, như muốn chân vỡ linh hồn của Nam Lạc. Ánh mắt hắn dần lâm vào trạng thái thất thần, thân thể thà lòng, hai chân chậm rãi trùng xuống. Thiên thủ thái tử vẫn nhắm mắt như trước, lại giống như nhìn thấy biên hóa của Nam Lạc, khóe miệng của gã hiện rất nụ cười, giống như khinh thường, lại như trào phúng. Đột nhiên trong tay của gã truyền tới, một thanh ngâm kinh định. Nam Lạc là thị kiếm đồng tử của không tức điện, theo như lễ tiết của nội dung không cần quỳ bái thái tử. Gã kinh ngạc mở to mắt, Chỉ thấy Nam Lạc mặc một bộ áo xanh, lưng đèo một thanh kiếm vỏ xanh dài bà thước, diện mạo thành tú, ánh mắt thanh minh, mang theo một chút kiên nghị. <cười> có chút buồn sự, nói đi, không tuyên bảo người tới đây có chuyện gì nói với ta. Thiên thủ thái từ vừa cười vừa nói, nhưng Nam Lạc lại cảm giác nụ cười của gã, có một chút khí thức âm u. Có lẽ bởi vì thành ngầm Nhiếp hồn, hoặc giả như khung cảnh của Đại Điện đã ảnh hưởng tới ấn tượng của gã trong lòng của Nam Lạc. Thái tử Điện Hạ nhà ta thỉnh thiên thủ thái tử Điện Hạ tới, thiên trì Long Cung một chuyến, đưa một tấm thiếp mới tới vạn cầm chiêu vượng pháp hội cho thiên trì Long Vương. Nam Lạc nhìn thẳng thiên thủ thái tử, sau khi dứt lời thì nụ cười âm mù trên mặt của gã đã biến mất, chuyển dần sắc lạnh như băng, ánh mắt thì sắc bén như rào. <cười> Khổng tuyên! Hắn chủ trì pháp bội của hắn Còn dám làm phiền ta Còn muốn ta thấy hắn gửi thiệp mới Thật sự là chuyện cười cho thiên hạ Bồn vương năm đó tung hoành thiên hạ Chỉ sợ hắn còn chưa xuất hiện Thiên thủ bật ra tiếng cười u ám Trong lúc bất trì bất giác Gã nói ra hai tử bồn vương Hiện nhiên đó là gã từng xưng vương Làm tổ ở nơi khác Nam lạc khoanh tay đứng Lặng lặng nghe Trên mặt không có bất cứ biểu lộ khác thường Yên tĩnh như núi đá Trong vạn cầm chiêu phượng pháp hội, ngoại trừ cung chủ ra, thì tất cả mọi người đều phải nghe lệnh của người chủ trì pháp hội, kể cả là thái tử. Đây là quy định của cung chủ. Nam Lạc nói, không nhanh, không chậm. Nếu là trước kia, dù Nam Lạc không sợ đối phương, nhưng cũng không đối đầu trực diện, sẽ càng không dám nhìn thẳng. Đối phương là thái tử một điện, còn hắn chỉ là một đồng tử nhỏ nhói mà thôi. Thoạt nhìn thì chênh lệch rất lớn, nhưng Nam Lạc không thể không làm như vậy Bởi hiện giờ hắn là thị kiếm đồng tử, trong pháp hội hắn là đại biểu của khổng tuyên, nếu e sợ thì chẳng khác nào đánh mất mặt mũi của y. Người chỉ là một đồng tử, dám đem công chủ ra dọa ta sao? Lá gản lớn lắm, người đi gọi khổng tuyên tới đây, ta muốn xem hắn có buồn sự gì để khiến ta giúp hắn gửi thiếp. Phượng hoàng công chủ còn không bắt ta làm chuyện như vậy, thế mà hắn dám làm, coi thường ta quá thể. Ánh mắt âm tàn của thiên thủ bắn ra bốn phía sát khí sắc bén dần dần lan ra Thiên thủ thái tử Không nghe theo không tức điện sai xử sao Nam Lạc cả người như bàn thạch Đứng ngạo nghẽ ở trên đại điện Vườn người đứng thẳng Một bộ áo xanh Một thanh bảo kiếm Hàn vốn trầm mặc yên tĩnh Thì lúc này lại lộ ra vài phần lạnh lùng Ngạo khí Vị đồng tử dẫn dắt Nam Lạc vào điện lúc này Lại run dày Trong mắt chan đầy nỗi sợ Đột nhiên thiên thủ thái tử quay đầu nhìn về phía vị đồng tử kia Trong mắt chăn đầy sự vấn nộ Đồ vô dụng lưu người lại thì có tác dụng gì Vừa giất lời há miệng Một đạo ô Quang liền quấn lên đồng tử kia Trong nhai mắt Lại bị thiên thủ thái tử thu lại Chỉ thấy đồng tử sốc mặt như chó tàn Bệch một tiếng ngạ xuống đất khí tức biến mất Nam lạc kinh ngạc Hắn quay đầu nhìn về phía thiên thủ thái tử Chỉ thấy gạ cũng đang dùng ánh mắt âm trầm nhìn mình Trong mắt Nam Lạc, cặp mắt kia toàn là tử khí, hơn nữa còn có màu cho tàn. Người là thị kiếm đồng tư của pháp hội này, ta muốn nhìn xem, người có tư cách gì? Nếu là không có bổn sự, chẳng phải là đánh mất mặt của bất tử cung sao? Không tuyên chịu được, nhưng ta không chịu được. Thiên Thù thái tử híp mắt lại, thầy ngầm ôn hòa như lúc Nam Lạc mới vào không có chút sát ý nào. Nhưng trong lòng Nam Lạc lại cực kỳ cảnh giác, một cảm giác nguy hiểm đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy thiên thủ thái tử há miệng Một đám vũ khí như trô tàn Xuyên qua hư không đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu Đám cho bụi cũng không dày đặc Nhưng đột nhiên xuất hiện trên không Khiến người ta có cảm giác bị đè nén Hắn muốn giết mình Nam Lạc nhẹ mắt nghĩ tới điều này Đúng lúc này Một đám bụi vàng xuất hiện Bụi trò cũng nhẹ mắt bao phủ bụi vàng Thôn phệ Bụi trò lui về miệng thiên thủ Chỉ thấy nơi Nam Lạc đứng Khi nãy không có một bóng người Thiên thủ thái tử nhúc ngoài thị thảo Tiền thiền độn thổ Gã không ngờ rằng Nam Lạc lại tránh được một kích của mình Dù gã có chút coi thường Nhưng trong tiền huống này Với đạo hạnh luyện tình hóa khí của Nam Lạc Lại có thể thoát khỏi tay Của đại yêu thiên thủ thái tử Thật là một điều đáng tự hào Gã hiết một hơi thật sâu Ánh mắt lạc vào trong hư không Trong mắt lóe lên vẻ âm tàn Thật lâu sau gã nhắm mắt lại Trong điện yên tĩnh Cách đó không xa là một cái xác chết, làm khung cảnh càng thêm âm trầm. Nam Lạc trở lại không tức điện, thì thấy khổng tuyên đang đứng ở dưới tấm bảng, nơi cửa điện. Nam Lạc tiến tới bái kiến, vừa muốn mở miệng kể chuyện của thiên thủ điện, thì khổng tuyên đã lấy tay ngăn lại, y vừa cười vừa nói. Ta đã thi pháp trên người ngươi, chuyện trong thiên thủ điện ta đã biết cả, ngươi đã làm rất tốt. <cười> Đồn thổ quyết càng ngày càng tinh diệu. Xem ra đạo gia nhất mạch quả nhiên có chỗ đặc biệt Nam Lạc mỉm cười Không nói gì thêm Không lộ phong mang giống như là lúc còn ở trong thiên thủ điện Trong lòng hắn nghĩ Khổng tuyên thi pháp ở trên người mình Chỉ sợ không phải là quan sát thiên thủ thái tử Mà vào lúc nguy cấp Còn có thể cứu mình một mạng Khổng tuyên trước giờ không giải thích với ai bao giờ Từ như năm đó Y thay Nam Lạc xuất đầu Chặt đứt đại đạo trì cơ của kim bằng thái tử Cũng không có kể lại với Nam Lạc Mà Nam Lạc lại khá giống với Khổng Tuyên ở điểm này Hắn nhận người khác ân huệ Cũng chưa bao giờ nói ra miệng Chỉ ghi khắc vào trong lòng Yên lặng chưa cơ hội báo đáp Ta đắc đảo muộn hơn hắn Đó là sự thật Nhưng thần thông chưa chắc đã kém hắn Thiên thủ tiên <cười> Chẳng qua chỉ là một con chim mười đầu mà thôi Nam Lạc Người có dám chép một đầu của hắn xuống Rồi dắt lên cột cờ trước bất tử cung không Khổng Tuyên khẽ cười Đúng là không thèm để Thiên thủ thái tử ở trong mắt Thái tử một điện Thành danh đã lâu Sớm đã là yêu vương một cõi Thế mà trong mắt khổng tuyên Lại không đáng một du Nam lạc khi biết danh khí của khổng tuyên Ngoại trừ phượng hoàng chi tử ra Thì không còn gì khác Chẳng qua vì y ít ra tay Lại thành đạo muộn hơn So với những nhân vật như thiên thủ thái tử rất nhiều năm Lần vạn cầm chiều phượng pháp hội Lại có rất nhiều yêu vương Một phường như là thiên thủ thái tử đến đây Muốn thuận lợi tổ chức Pháp hội Thì không tránh khỏi việc Phải giết người lập uy Chỉ là Nam Lạc không ngờ rằng sẽ sớm như vậy Nhưng trong lòng của hắn Nghĩ đến đây mới là cách hành sự của khổng tuyên Đối nội thì ôn hòa Đối ngoại thì tàn nhẫn Nếu đã xưng là thiên thủ tiên Thì Nam Lạc này Cũng muốn mượn một cái đầu để tế vượng hoang kỳ Nam Lạc đạm nhiên nói Không nhanh không chậm Ngạo khí vốn nổi niếm Đột nhiên lại xuất hiện chương 33 Trường 33 Phụng mệnh chảm chi không thức điện không phải chỉ có khổng tuyên và Nam Lạc hai người Phần lớn người hầu đều đang đứng xem Khổng tuyên không phải loại người khi làm việc hay nói chuyện Đều phải tránh ánh mắt của người khác Cho nên giờ phút này Ánh mắt mọi người ngoài chấn kinh già Cũng chỉ có chấn kinh Nếu chỉ có khổng tuyên nói Thì còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận Dù sao y cũng từng vì một đồng tử Mà chém đứt tại đạo trì cơ của một thái tử Loại chuyện đuyên cuồng không nói lý này Đã làm một lần thì lần này làm nữa cũng có thể tiếp nhận. Thế nhưng khổng tuyên muốn Nam Lạc chém một đầu của thiên thủ thái tử mà Nam Lạc lại dám đáp ứng. Thế trong mắt mọi người Nam Lạc lúc này chính là một kẻ kiêu ngạo không biết trời cao đất dày. Tất cả đều nghĩ ta muốn xem làm sao người có thể mượn thiên thủ thái tử một cái đầu đây. Đối với họ đây chính là chuyện không thể. Chỉ làn thiên tử hiển nhiên cũng nghe được lời của họ nói, vội vã đi tới gần. Thái tử, hiện giờ sắp tới Pháp hội, sao có thể xảy ra tranh chấp được? Việc này mà để ngoại nhân biết được, sẽ cho rằng Vượng Hoàng Sơn bất tử cung có nội loạn. Hơn nữa, thiên thủ thái tử đã theo công chủ từ lâu. Ngài mà chất mất một đầu của thiên thủ, thì sợ sẽ khó ăn nói cùng với công chủ. Nam Lạc kinh ngạc, lướt mắt nhìn Chi Lan thiên tử trong lòng nghĩ. Không hổ là người bên cạnh Phượng Hoàng công chủ, lời này chẳng những không đắc tội khổng tuyên, mà còn mượn được đại cục để hóa giải. Chỉ là nàng sẽ phải thất vọng thôi Bởi vì khổng tuyên muốn lập uy Chỉ có thế thì còn chưa đủ Quả nhiên là thanh âm ôn hòa Nhưng có chút ngạo khí của khổng tuyên Truyền tới tai của Nam Nạc Ta vốn muốn ai cũng phải biết Nếu như có người không biết khổng tuyên ta Sao có thể lập uy được đây Sao có thể chủ trì được pháp hội được Chỉ làn tiên tử kinh ngạc Nàng không ngờ câu trả lời lại như thế Nhân thời cũng không biết phải nói thế nào Chỉ làn tiên tử không phải là thái tử cố ý gây chuyển Mà là thiên thủ thái tử tự ngạo thân phận Không nghe không tức điện phân phó Nếu lần này không chừng trị ắn 3 tháng sau ở trên pháp hội Còn không biết sẽ có bao nhiêu người ỷ vào thân phận làm ẩm ý lên Nếu lúc đó mà giết người Thì e rằng lại càng không tốt Nam Lạc đứng ở bên cạnh khẽ cười nói Chỉ bằng cái tâm tính của khổng tuyên Thì chẳng bao giờ nói những thứ như vậy Nếu ý muốn làm Thì sẽ lập tức làm Người khác không hiểu, ý cũng chẳng buồn nói. Nam Lạc cũng vậy, nếu là chuyện của hắn, thì hắn cũng chẳng buồn giải thích với người khác. Nhưng hiện giờ thân phần của hắn đã khác. Hắn là đồng tử duy nhất của không tức điện. Khi cần thì buộc phải mở miệng nói. Khổng tuyên cười đạm mạc, gần đầu nhìn trời cao. Chỉ làn tiên tử hết nhìn Khổng tuyên, lại nhìn Nam Lạc. Đột nhiên nhận ra hai người này có thần vận vô cùng giống nhau. Chỉ là vì hoàn cảnh phát triển bất đồng, Thân phần hiện tại bất đồng mà xuất hiện một chút khác biệt Nhưng từ trong xương đều có một phần ngạo khí Dù ngạo khí của Nam Lạc vô cùng nhạt Thiên thủ thái tử nhìn thì bình tĩnh Nhưng thực sự thì vô cùng tức giận Gã thành danh mấy trăm năm Bây giờ lại bị một tên hậu bối lấn tới tận đầu Gã càng nghĩ càng tức Trước kìa gã quen biết Phượng Hoàng Lần này được mời vào bất tử cung thành thái tử Cũng chẳng phải là một chuyện quang vinh gì Bởi vì gã đã thành danh là một yêu vương Thế mà bây giờ một tên hậu bối Phái một tên đồng tử tới gạo thét ở trước mặt mình Thì làm sao không thức giận được chứ Trong thiên thủ điện tối ôm Bỗng có một thanh âm truyền vào tay của gã Thiên, thiên thủ tiên thiên Dám đánh, đánh một trận không Đây là thần thức truyền âm Tuy vang lên rất rõ trong tay của thiên thủ Nhưng người khác không hề nghe được Không tuyên, không tuyên. Muốn chết Thanh âm của thiên thủ trầm thấp phát ra từ cổ họng Sát ý hiển lộ rõ ràng Trong đại điện lạnh như bằng Chỉ bằng sát khí thôi Cũng hiểu người chết ở trong tay gã không hề ít Thân ảnh màu xám lóe lên Rồi xuất hiện ở trên bầu trời đại điện Một đám mây xám nâng gã phiêu Ở giữa không trùng Sát khí ngập trời sông thẳng vân tiêu Thôi những đám mây lớn bày tứ tán thì vệ thị nữ người hầu Ở trong bất tử cung đều cảm nhận được Thao thiền sát ý Cả đám lập tức ngừng đầu nhìn lên Chỉ thấy thiên thủ tái từ mặc đạo bảo màu xám Mây xám người Mái tóc đèn bay loạn trong gió Khổng tuyên Ta muốn phỏng ấn người trăm năm Thiên thủ thái tử gầm giận dữ Tiếng như xấm động Vàng lên trong tay của mọi người Tóc đèn phấp phới Cặp mắt trô tàn Chấn nhiếp nhân tâm không tức điện khổng tuyên thái tử điện hạ Phụng mệnh chủ trì chiêu phượng pháp hội Trong hư không Đột nhiên vàng lên tiếng của Nam Lạc Hắn dùng phương pháp tục hoàng đình Để nói những lời của mình Tiếng vàng của hắn vang lên lánh lành, lành khắp không gian. Đúng lúc này, trên bầu trời xanh thầm, vì thiên thủ xua tan mây, đột nhiên xuất hiện ngũ thải quang mang. Như thác lũ đổ từ trên xuống, hào quảng trói mắt, khiến cho người ta có cảm giác không thể nào né tránh được. Có quyền hiệu lệnh ba điện. Thành âm của năm lạc không ngừng lại, vận vàng lên lánh lành, phòng phất như thánh trì, như thần dụ huy hoàng đại khí, chính khí lăng thiên. Trong không tước điện, Những người hầu trận mắt há mồm, cơ hồ không thể tin vào tai mắt của mình nữa. Nam Lạc niệm tươi đầy, thì trên người thiên thủ thái tử đã dần đầy một lớp bụi xám, ngăn cản ngũ thải thần quang của khổng tuyên ở bên ngoài, tựa như rằng có với ngũ thải thần quang vậy. Thiên thủ thái tử không tôn hiệu lệnh, nhiễu loạn pháp hội, tội nên chém đầu thị chúng làm gương cho mọi người. Ánh mắt của Nam Lạc trở nên sáng quắc nhìn lên bầu trời, thành ngầm càng lúc càng lớn. Tất cả tâm thần của hắn tựa như đều dùng phương pháp tụng đạo Để nói những lời trên Khi hắn vừa dứt lời Thì ngũ thải thần quang đột nhiên xuất hiện Một đạo ánh sáng màu vàng Tựa như một cây cầu vàng kéo dài tới chân của Nam Lạc Nam Lạc cảm thấy nào nào Rồi đột nhiên bật cười Nhắc chân bước lên cây cầu ánh sáng Mọi người ở trong bất tử cung Đều nhìn thấy cây cầu ánh sáng màu vàng Kéo dài tới không thức điện Trong lòng nghi hoặc Không hiểu chuyện gì Đúng lúc này Chỉ thấy một người mặc áo xanh Tay cầm một thanh bảo kiếm dài ba thước Có vỏ màu xanh Bước từng bước trên cây cầu ánh sáng màu vàng Bước chân không dài Nhưng lại vẫn rất nhanh Sau đó ở trong tài Lại truyền đến thanh ngâm của Nam Lạc Huy hoàng công chính Tựa như thần dụ tài quyết Không tức điện hạ tọa hạ Thị kiếm đồng tử Nam Lạc Phụng mệnh chảm chi, phụng mệnh chảm chi. Thì ra vừa nói là hắn Hắn là một đồng tử mà sao cũng dám như thế hắn thực sự có can đảm chém thiên thủ thái tử sao? Trong lòng của mọi người chấn kinh, khi Nam Lạc niệm tới hai chữ cuối cùng, thì cả người đã xuất hiện ở trên bầu trời, bên cạnh thiên thủ thái tử. Phía dưới mọi người như ngừng hộ hấp, bọn họ chưa từng nghĩ rằng, thái tử sẽ lại bị người ta chém đầu như thế. Họ vẫn không dám tin tưởng. Bọn họ cho rằng thiên thủ thái tử đang rằng cò cùng với khổng tuyển thái tử mà thôi, nhưng bọn họ chỉ có thể nhìn thấy được bóng lưng của thiên thủ thái tử Không thể nào nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ Mang theo một chút sợ hãi của gã Quang bàng bao phủ trên người của thiên thủ thái tử Đột nhiên bạo tạc Giống như hào quang của mặt trời Đâm vào trong mắt của người quan sát Khiến cho họ phải nhau mắt lại tiếng kiếm rời vỏ Truyền vào trong tay của mọi người Chỉ thấy trong ngũ thải quang bàng Xuất hiện một đạo kiếm quang màu tuyết trắng Rồi vụt tắt À Thiên thủ thái tử bị chém đầu Thật sự bị chém rồi Tất cả đều có cảm giác mộng ảo, không ai dám tin vào mắt của mình nữa. Hào Quang tàn biến, chỉ có Nam Lạc tay cầm một thanh kiếm vỏ xanh dài và thước. Một tay nhấc một cái đầu đứng hiền ngang ở trong không trùng. phong bác hiền lộ, còn thân thể của thiên thủ thái tử thì đã mất tiêu. Cây cầu ánh sáng ở dưới chân hắn đột nhiên kéo dài tới cột cờ trước bất tử cung. Nam Lạc dẫm từng bước chân tới, đạp trên quang mang mà như đạp trên đất bằng. Áo xanh bồng bầy, tóc bay toán loạn. Đến lúc này, có ai nghĩ rằng 10 năm trước, hắn chỉ là một nhân loại để mặc người ta chém giết. Chỉ vài bước, hắn đã tới được cột cờ. Hắn cắm đầu lâu ở trên cột cờ. Máu tươi đỏ hồng chạy từ cột cờ xuống. Từ xa ngần đầu nhìn lại, người có nhãn lực tốt có thể chứng kiến đầu của thiên thủ thái tử đặt ở cột cờ có một chút sợ hãi. chương 34 Cùng dưới một bầu trời Cờ trước bất tử cùng cũng không thể gọi là cờ, Mà phải gọi là phiên Trên lá cờ theo hình phượng hoàng quay lượng trên chính tầng trời Từ thái xinh đẹp Ánh mắt tựa như quan sát chúng sinh Giờ phút này lá cờ trên cọc Đã không còn quan trọng nữa Trong mắt mọi người Chìa có một cái đầu vô cùng sống động Đó là đầu lâu của một vị thái tử Một cường giả thanh đạo nhiều năm Lại bị một đồng tử mới bước lên Trên con đường tu hành chém Nam Lạc đã không còn ở đó nữa Đạp với trên cầu ánh sáng rời đi Nhưng cảnh tượng hạch tội chém đầu của thiên thủ thái tử vẫn còn hiện rõ ở trong đầu của những người quan sát. Một khắc đó, phòng mạng của Nam Lạc thậm chí còn át cả ngũ thải thần quang của Khổng Tuyên. Đương nhiên, hắn không thể chém đầu thiên thủ tiên. Những người có tu vi cao thầm đều biết như thế. Người giúp hắn làm được điều này là Khổng Tuyên. Khổng Tuyên dùng ngũ thải thần quang không chế thiên thủ tiên. Sau đó Nam Lạc mới có thể chém đầu gã được. Khổng Tuyên từ đầu tới cuối Đều không hề xuất hiện Tất cả chỉ thấy ngũ thải quang hoa sặc sợ trôi mắt này Không khỏi khiến người ta nhận thấy pháp báo của y Lúc nào cũng có quang hoa lưu truyền như vậy Ngoài ra còn có cả khí chất lãnh diễm của y nữa Khẩu tuyên nói Muốn Nam Lạc chém một cái đầu của thiên thủ tiên Trên trèo trên cột cơ Nam Lạc đáp ứng Từ lời nói tới quá trình Chỉ làn thiên tử biết rõ hơn ai hết Nàng cũng biết bọn họ không hề bàn xem chém thế nào Đúng hơn là bàn xem cách nào Để Nam Lạc chém đầu thiên thủ Thiên thủ đột nhiên xuất hiện trước bầu trời Bị khổng tuyên vầy nhốt Nam Lạc độc tội của thiên thủ Tất cả chỉ là hợp tác theo quán tính của hai người Thế nhưng loại hoàn mỹ tới vậy Càng khiến cho nàng không thể tưởng tượng nổi Khi quang Kiều xuất hiện ở dưới chân Nam Lạc Nàng thấy ở trên mặt hắn Xuất hiện một chút suy tư Điều đó chứng tỏ họ không hề thương lượng với nhau Nhưng cuối cùng Nam Lạc vẫn nhanh chóng bước lên cây cầu ánh sáng Vùng kiếm chém đầu, loại phản ứng an ý, tư thái này, khiến nàng cảm thấy kinh hãi. Trong khổng tức điện, khổng tuyên đang ngồi trên bào tọa, pháp bào ở trên người luân chuyển các loại màu sắc. Phía dưới nam lạc đứng thẳng người, thân mặc áo xanh, lưng đèo thanh bào kiếm vỏ xanh. Chỉ làn tiên tử đứng ở dưới diện với hắn, dáng vẻ yêu nhã ôn hòa. Trong đại điện giữa bác người bọn họ, chính là thiên thủ tiên đang phấn nộ nhìn khổng tuyên. Thì thoảng dùng ánh mắt sắc bén, đậm sát khí, liếc xéo nam lạc. Khổng tuyên không hề nghiêm khắc với người hầu, cho nên những người hầu rảnh rỗi, liền đứng tụ tập, từ xa nhìn vào. Khổng tuyên, người có giỏi thì đánh lại với ta. Thiên thủ tiên không can tâm, lớn tiếng nói. Gã bị khổng tuyên chế trụ pháp lực không dùng nổi nửa phân. Tùy to mồm, nhưng trong lòng lại vô cùng chấn kinh. Đạo pháp của gã, mạnh nhất là thôn phệ ăn mòn, Nhưng hiện giờ phúc luận là thần thức Hay là nội đàn tu luyện mấy trăm năm Đều bị một lớp khói ngũ sắc bao vây Lớp khói này giống như cấu thành Một tiểu thiên thế giới Khổng tuyên ta kính người như tiền bối Mới cho người nói chuyện Bằng không đã phong gấn người Ở dưới bất tử cung Thật buồn cười là người vẫn dám nói những lời này như vậy Ta muốn hỏi người xem Theo người như thế nào mới là buồn sự Tại sao ta phải đánh với người một trận nữa Khổng tuyên ngồi ngay ngắn Thanh ngâm ôn hòa Nhưng lời nói ra lại vô cùng sắc bén Người dụ ta già Lại đánh lén ta Sao có thể xem như bản lĩnh thật sự được huống chỉ các ngươi lấy hai đối một Nếu không có hắn ra tay Thì phê hôn đại pháp của ta Chưa chắc đã thua tiên thiên ngũ hành đạo pháp của người Hiểu chết về tay ai còn chưa biết được Thiên thù thái tử hung hăng lớn giọng Cho tới tận lúc này Gạ vẫn vô cùng cứng đầu Không tuyết mỉm cười không nói gì Nhưng Nam Lạc lại bước ra phía trước Đi tới trước thiên thù thái tử Không gửi hành lệ bài kiến thái tử Rồi nói Nam Lạc bài kiến thiên thủ thái tử điện hạ Không tuyên không thèm trả lời Chỉ mì mì Thế nhưng vào ánh mắt của thiên thủ tiên Thì lại khiến cho gã nộ hòa công tâm Cực kỳ khó chịu Khi Nam Lạc hành lễ với gã Gã càng cảm thấy hắn đang cười nhạo gã Quang mang màu xám trong mắt đại thịnh Hận không thể rút hồn phách của Nam Lạc Thiều ở trên thân hòa trăm năm Nếu không có hắn giả tẩy Chờ chắc mình đã thua khổng tuyên Thiên thủ tiên trong lòng đại ăn Thiên thủ thái tử là người thành đạo đã lâu Chiến đấu sinh tử nhiều không kể giết Ta không biết vì sao còn lối việc đánh lén ra Rất buồn cười Ta thật không biết vì sao Ngài còn có thể sống tới bây giờ Nam Lạc đứng ở trước thiên thủ thái tử Từ tốn nói Ngài nói ta và khổng tuyên thái tử Lấy hai đánh một Vậy ta hỏi Ngài Cảnh giới của ta là gì Pháp lực của ta như thế nào nam Lạc từ lúc ngộ được, liệm tức ẩn thần trì pháp liền không giờ phút nào không sử dụng, thế cho nên đã đạt tới cảnh giới thu phát tùy tâm. Hơn nữa, liệm tức ẩn thân càng lúc càng tinh diệu. Hắn thả khí tức của mình ra, khiến cho thiên thủ thái tử không khỏi bột miệng. Làm sao có thể như thế? Người chỉ là luyện khí, còn chưa thành đan. Nếu như vậy, người không thể ngự không được. Công pháp của ta có chút đặc biệt, không có luyện khí thành đan. Nhưng lại tương đương với luyện khí thành đan mà ngài nói Còn ngự không Thì chẳng qua là ta lĩnh ngộ ngũ hành thổ sâu sắc hơn một chút mà thôi đi lại trên màn sáng hành thổ Đối với ta cũng không phải là việc quá khó khăn Nam Lạc mặc dù nói rất thoải mái Giống như một chuyện nhỏ bé không đáng nhắc tới Nhưng người ngoài nghe xong lại không thể không kinh ngạc vô tộc luyện tình, yêu tộc luyện khí Yêu tộc từ nhỏ mở ra linh trí đã bắt đầu luyện khí Sau đó là luyện khí thành đan Tiếp đó là hóa hình. Yêu tộc hóa hình lập tức dùng hết đàn khí nhiều năm tích lũy. Cho nên sau khi hóa hình người lại một lần nữa tu luyện luyện khí thành đan Cho nên có rất nhiều yêu tộc khi đạt tới luyện khí thành đàn cũng chẳng hóa hình người mà tiếp tục dùng thần thú tu luyện. Thiên thủ thái tử cũng có thể coi như là tiên thiên sinh linh. Trời sinh có 10 đầu tương đương với 10 mạng. Ở nữa có thần thông vệ hồn. Thế nhưng bây giờ lại bị Nam Lạc mới bước vào tu luyện chém mất một đầu. Làm sao không hận được Giờ khắc này mối hận của gã với Nam Lạc Còn lớn hơn với cả Khổng Tuyên Sau khi nghe xong Nam Lạc nói Khổng Tuyên lên chẳng quan tâm tới thiên thủ thái tử nữa Đối với y Những chuyện đó không đáng để bùng Chỉ thấy y tự nhiên vung tay áo lên Trong tay có thêm một tấm phù Khi thức của phù không mạnh Nhưng tường dùng cùng với bất tử cung Tựa như hình thành nhất thể Nam Lạc tấm phù này Tuy khác với Vượng Hoàng Phù Nhưng phương pháp sử dụng lại giống nhau, khẩu huyết ta đã dạy ngươi, hiện giờ ta lại dùng một lần, ngươi xem cho kỹ. không tuyên nâng tấn phù màu hồng nóng lánh, nói với Nam Lạc. không tuyên cao rộng niệm khẩu khuyết, ngon tay tựa như vẽ chết phù, cuối cùng há một tiếng. Nam Lạc chỉ cảm thấy dường như cả bất tử cùng chấn động. Ngay sau đó, không tuyên lăng không điểm một cái, sau lưng thiên thủ thái tử đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen, nhảy mắt cắn nuốt lấy gã. Người khác có lẽ không hiểu, chỉ cảm thấy huyền ảo vô cùng. Nhưng Nam Lạc lại được khổng tuyên truyền thụ phương pháp sử dụng Phượng Hoàng Phu, hiểu rõ. Chẳng qua là dung hợp khí tức của mình và Phu, sau đó sinh ra liên lạc với Bất Tử Cung, cuối cùng sai sự Bất Tử Cung làm việc cho mình. Bất Tử Cung chỉ là một cung điển, nhưng nhiều năm đã dung hợp cùng với Phượng Hoàng Sơn, trở thành một động tiên. Trong vùng trời đất này, Phượng Hoàng là vô địch, tựa như thông huyền thiên sư trong thái cực cung vậy. Chỉ đồng ý niệm Cũng có thể khống chế được tổ vô trúc thiên Thiền thù thái tử đương nhiên không bị giết chết Gã chỉ bị khổng tuyên phong ngấn Ở dưới bất tử cung mà thôi Thế cảnh tượng như vậy Nam Lạc không khỏi nghĩ rằng Chẳng lẽ năm đó khổng tuyên cũng bị phong ngấn như thế này Ở dưới bất tử cung sao Phượng Hoàng Cung Chủ Có lẽ là người có đạo pháp thần thông cao nhất Ở trong thiên địa chăng Về vấn đề này Chỉ lé lên trong đầu của Nam Lạc Rồi biến mất Vì hắn vứt ra sau đầu Những chuyện quá mức xa xôi thì hắn chưa bao giờ suy nghĩ cả. Hắn chỉ muốn một ngày nào đó, có được một đạo quan hoặc là cung điện nhỏ, sau đó thu hai ba tiến đồng tử nhàn nhã nhìn mây bay tới cuối trời là được. Chỉ làn tiến tử biết Nam Lạc, chẳng qua là luyện tinh hóa khí thì cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Thì kiếm đồng tử không phải là đồng tử bình thường có thể sánh được. Nhất là 3 tháng sau Pháp hội bắt đầu, thì kiếm đồng tử tuy không phải là người quan trọng, Nhưng về sau có rất nhiều chuyện phải làm, trọng yếu nhất là phải thực hiện một số chức trách. Nếu là dưới tay khổng tuyên có một số người có đạo hạnh cao thâm, tự nhiên là có thể cho người khác thay thế. Nhưng bên dưới khổng tuyên cũng chỉ có Nam Lạc mà thôi. Thực tế nếu có việc không thể, lúc nào khổng tuyên cũng tự mình ra tay được. Sau khi biết được tu vi của Nam Lạc, chỉ làn tiên tử không khỏi lo lắng. Nàng biết pháp hội không phải chỉ có mỗi nghe diễn giải mà còn có một việc quan trọng khác là giải quyết mâu thuẫn. Nàng không nhớ rõ rằng lần cuối cùng mà Phượng Hoàng Cung Chủ ra tay là lúc nào. Nhưng từ khi Phượng Hoàng Cung Chủ không còn xuất hiện tới giờ, thì mỗi một lần Pháp hội đều phải giải quyết mâu thuẫn, không khỏi tránh việc động thủ thử pháp, diễn thần thông so thủ đoạn. Xem ra phương pháp tu luyện của người không giống bình thường, lại có thể chạy dầu khí tức của bản thân, thậm chí cả thiên thủ thái tử cũng không nhìn ra. Nghe nói 10 năm trước, Nội thị thân nặng được không tuyển thái tử đưa đi cứu chữa. Hàn đó là lúc mà Ngươi Bái sư. Chỉ làn tiên tử vừa cười vừa nói, ánh mắt của nàng nhu hòa như gió xuân khẽ thổi, vô cùng tự nhiên, không có chút gì đường đột cả. Ta được mang tới cô Luân Sơn Thái Cực Cung, may mắn được sư tôn cứu chữa, đáng tiếc, Nam Lạc Tư chất ngu muội, không được sư tồn nhận vào trong môn tường. Vật quá sư tôn thương cảm ta, thu ta làm đệ tử ký danh. Chuyên tà pháp quyết, may mắn Nam Lạc vừa cười vừa nói Hắn không quan tâm người khác Hỏi căn cứ của mình Những việc này không có gì là bí ẩn cả Liệm tức ẩn thần pháp của Nam Lạc Ngoài trừ chính mình lĩnh ngộ Và cố gắng Thì đạo pháp tự nhiên của đạo gia nhất mạch Phối hợp với thuật pháp cũng làm tăng thêm sức mạnh Đây là lần đầu tiên Nam Lạc đi tới chú Tức Điển Trên đường đi Người gặp hắn đều thì lễ né tránh Điều đó khiến cho hắn nhất thời Cũng không thích ứng nổi Bật quá tâm cảnh của hắn hiện giờ Coi như những việc này như gió thổi trên mặt hồ Trên thì khẽ gợn Nhưng trong lòng thì vô cùng bình thản Bất tử cùng huy hoàng đại khí Đình đài lầu các Dương cột chạm trổ Đẹp không tả xiết Chú Tức Điển bên ngoài không khác mấy không Tức điện Nhưng bên trong thì hoàn toàn khác biệt Khiến cho người ta nhìn vào là nhận ra Ngày cung điện của nữ tử Trang trí màu hồng, nhu hòa Các loại bài trí đều tỏ vẻ nho nhã Nam Lạc không nhìn thấy Chủ tức công chúa thì nữ của nàng tiếp đại Nam Lạc Không chờ hắn mở miệng Thị nữ đã nói việc đưa thiếp mời thích kỳ lân nhai Công chúa sẽ an bài Thịnh không tuyên thái tử yên tâm Đây chính là mục đích tới đây của Nam Lạc Hắn không phải kẻ lối nhiều Sau khi nhận được câu trả lời Thì lập tức rời đi Thập kiểu Nam Lạc khẽ giật mình Đột nhiên quay đầu nhìn về phía thành gâm chuyển tới Chỉ thấy một người hầu mặc quần áo xanh Đứng ở bên cạnh vườn hoa Trong tay cầm một cái sẻng sắt nhỏ Dính đầy bùn đất Thập bát Nam Lạc nghĩ hoặc hỏi Đúng vậy Người hầu gật đầu đáp lời Trên mặt nở nụ cười thật thà phúc khẩu Thoạt nhìn có vẻ vô cùng cào hứng Người này đã từng bị giam cùng một chỗ Với Nam Lạc khi ở thương mãng nhai Thập bát 10 năm trước Nam Lạc đã từng nghĩ sẽ hỏi một chút tin tức Từ bảy vị tiên tử Thường xuyên tới không thức điện Nhưng không đợi án có cơ hội Thì đã bị trọng thường sắp chết Năm đó hai người chưa từng nói với nhau một câu Nhưng Nam Lạc lại có cảm giác thân thiết Ở trong lòng Nam Lạc khẽ cười nói Ta tên là Nam Lạc Ta tên là Tàng Phong Nam Lạc ta biết ngươi Ngày hôm qua ta đã thấy ngươi Gạ vui vẻ nói Tàng Phong Danh tự không giống người Nam Lạc vừa cười vừa nói Đúng vậy, người trong nhà ta đều nói Danh tự của ta không hợp Nói ta không phải là người có thể ẩn danh Người rất lợi hại Tất cả mọi người đều đang nói về người Ta nói ta biết người Họ cũng không tin Tàng Phong chỉ về những người hầu Đang nhìn họ vừa cười vừa nói Nam Lạc cười Nằm sao, ở đây có tốt không Khá ổn, so với lồng giam thì tốt hơn Tàng Phong nói nam Lạc mỉm cười hỏi, những người khác đâu, bọn họ ở chỗ nào? Bọn họ chết cả rồi, chết như thế nào? Không được tuyển, bị giết. Nam Lạc không nghĩ tới kết cục như thế, không được tuyển thì sẽ bị giết sao? Thả ra cho tự sinh tự diệt không tốt ư, sao phải giết? Hắn rất buồn bực, vốn cho rằng mình có mọi chuyện đều rất nhạt, nhưng những chuyện như thế vẫn khiến hắn cảm thấy khó chịu, không biết giải thích như thế nào. Người có muốn về nhà không? Nam Lạc đột nhiên hỏi. Về tộc ư, ai mà không muốn? Tàng Phong thấp dọng nói. Trên bầu trời mây bay thông thả, giống như khi nhìn thấy bộ tộc. Chỉ là vì sao cùng ở dưới một bầu trời, tình cảnh của nhân tộc lại kém xa như thế. Hết chương 34, chương vị đi chuyển sẽ để làm đồng lại và các bạn dùng tăng để xuất kể, tài ảo xin sẽ... tạ.